Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 16: Thự Yên Trùng cùng tất hai năm trước. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz Hương 16: Thự Yên Trùng cùng tất cây muôn dưới. Cường Hạo Thiên Lôi Thần hàng xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Tiềm hôn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 Lôi tinh phong hiếu kỳ thiên quân bên trên còn nữa không Ngọ dương lắc đầu một cái Nói Đương nhiên là có Chỉ là ngươi không cần biết Ngươi mới bảy hoàn chân thân Kém quá xa Vẫn là chân thật nỗ lực tu luyện đi Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Một chân quân liền như vậy khó thăng cấp Chính mình cũng xác thực muốn nhiều Ngọ dương nói cái này thực yên trùng bán cho tổ sư A Phong Lôi tinh phong đối với với mình người cực kỳ hào phóng Hắn nói tổ sư ra muốn đệ tử liền hiếu kính ngài Ngọ dương hơn y cơ ngươi đưa cho ta Lôi tinh phong gật đầu Đúng đấy Lúc trước thu thập thời điểm Cũng không có cảm thấy nhiều hiếm có Yêu thích Đệ tử sẽ đưa cho tổ sư Cổ kỳ ân thầm lấy làm kỳ Hắn đương nhiên rõ ràng Nếu như lôi tinh phong nói đổi Ngọ dương là tuyệt đối sẽ không để hắn chịu thiệt Thế nhưng tiểu tử căn bản là không để ý Trực tiếp đưa đi Hắn biết tổ sư ra là không chịu chiếm tiện nghi Sau đó vẫn là sẽ bổ sung hắn Có thể nhân tình này liền hạ xuống Đây mới là so cái gì đều trọng yếu Một khi Ngọ dương thăng cấp đến quân Vậy thì khủng bố Lấy Ngọ dương mạch này Vậy tuyệt đối là phát dương quang đại Ngọ dương cười to Nói không sai thật là không tồi Tiểu tử hữu tâm Hắn không chúc khách khí thu hồi thực yên trùng Lôi tinh phong tổ sư ra Này thực yên trùng là cái gì Có tác dụng gì Ngọ xương, thực yên trùng, là bố trí hiển chân thuốc nhất định phải vật liệu Mà này hiển chân thuốc, chính là ta găng cấp thì cần Có thể bình phục sôi trào huyết ăn ngươi hiện tại còn không hiểu Chờ ngươi đến thiên quân thời điểm Liện rõ ràng, hai đôi thực yên trùng Có thể bố trí hai cách hiển chân thuốc Tất cả mọi người đều trởn mắt ngoác mồm thiên quân. Chân quân đều còn xa xa khó vời. Thiên quân căn bản đừng có mơ Còn cái gì hiển chân thuốc. Đại gia càng là không hiểu là thứ đồ gì. Đôi này. Chuyện này đối với nói. Có thể những người khác cũng còn tốt. Thế nhưng đối với kim đại ác. Phong ưng cùng thị hổ. Xung kích đặc biệt là lớn. Bọn họ cũng vẹn vẹn biết chân quân Căn bản là không biết chân quân trở lên là cái gì Chân quân cũng đáp xa không thể vời Đều hiểu mình đời này cũng khó có thể thăng cấp đến loại tầng thứ này Ngọ dương lấy ra một cái dương Nói Đây là một ngàn viên ấm hoàn Ha <cười> ha Tổ sư cũng không thể lấy không đồ vật của ngươi Lúc nào Ngươi cần ấm hoàn Rồi cùng tổ sư nói Ta chọn Lôi tinh phong cũng không chối tử Hắn xác thực cần ấm hoàn Đưa tay đem cái dương để vào luôn tàng trong không gian Nói Cảm tạ tổ sư Ngọ dương thấy lôi tinh phong không chút do dự thủ hạ ấm hoàn Rất là thỏa mãn gật đầu Nếu như lôi tinh phong không thuộc Hắn mới sẽ không cao hứng Như thế thẳng hắn thu hồi Cũng liền nói rõ hắn không có đem chính mình cho rằng người ngoài Cổ kỳ thầm khen Lôi tinh phong này một tay làm tự nhiên cực điểm Này so với cuồng nịnh hót đều đều hữu hiểu hơn Ngọ dương Lần này các ngươi nên thu thập không ít yên thủy chất lòng Có người nào muốn phải thay đổi ấm hoàn Kim đại á Phong ưng thì hổ đồng thời trả lời ta Ngọ Dương không rõ nhìn lôi tinh phong Lôi tinh phong giải thích một câu Lần này thu hoạt mọi người đều có Ta không có sự định chia lãi Ngọ Dương nói Ngươi à Thật ta chỉ cần cực phẩm yên thủy chất lỏng Tinh phẩm trở xuống coi như Một cân yên thủy chất lỏng Đổi 30 ấm hoàn Kim đại á vui mừng khôn xiết Hắn nói Ta có 8 cân cực phẩm yên thủy chất lòng Phong ưng ta có 11 cân cực phẩm yên thủy chất lòng Thị hổ vẻ mặt đau khổ Nói 5 cân cực phẩm yên thủy chất lòng Ai Các ngươi làm sao tìm được đến nhiều như vậy Phong ưng dương dương tử đắc vận may số may Ngọ dương điểm điểm đầu Nói hừng đổi đi Kim đại á bắt được 240 viên ấm hoàn Phong ung nhiều nhất Được 330 viên ấm hoàn Thì hổ liền có thể thương Mới đổi 150 viên ấm hoàn Lôi tinh phong tổ sư ra Ngài muốn nhiều như vậy cực phẩm yên thủy chất lỏng làm gì Ngọ dương Thực yên trùng là nuôi nấm Hay dùng yên thủy chất lỏng dưỡng Ngươi được thực yên trùng phẩm chất còn có thể Thế nhưng tuyệt đối không tính cực phẩm Dùng cực phẩm yên thủy chất lòng dưỡng liền có thể đưa nó phẩm chất tăng lên Hơn nữa thực yên trùng Sinh trưởng niên hạn càng dài Chế tác hiển chân thuốc hiệu quả liền càng tốt người bây giờ nhìn đến thực yên trùng Là màu đỏ đợi được nuôi thành màu tím Vậy thì là cực phẩm Lôi tinh phong mừng thầm Hắn thu thập cực phẩm yên thủy chất lỏng tuyệt đối có hơn 1.000 cân Tinh phẩm càng là vô số Vì lẽ đó dưỡng năm đối với 10 con thực yên trùng Một điểm áp lực cũng không có Hắn nói nếu như không có yên thủy chất lỏng dưỡng Thực yên trùng sẽ như thế nào Ngọ dương Nếu như thanh thủy dưỡng Thực yên trùng sẽ càng ngày càng ngắn Thân thể sẽ co rút lại Nếu như là phổ thông yên thủy chất lòng dưỡng Cũng chỉ có thể duy trì nguyên giảng Tinh phẩm yên thủy chất lòng Trưởng thành rất chậm Chỉ có cực phẩm yên thủy chất lòng Mới có thể bảo đảm thực yên trùng hài lòng sinh trưởng Lôi tinh phong gật đầu, hùm, ta hiểu Ngọ dương cười Yên thủy chất lòng kỳ thực có không ít địa phương sản xuất Có thể các ngươi không biết Nhưng nếu như ta muốn làm Vẫn có thể làm đến Lần này thôi các ngươi ba tên tiểu ra họa kiếm được Không cần cảm ơn ta Muốn cảm ơn liền cảm ơn các ngươi tiểu chủ nhân Kim Đại Á chờ ba người đương nhiên sẽ không như vậy bổn Ba người tiến lên một bước tả lão tổ Cô Kỳ đúng có hay không chém một ít tất cây muôn trở về Phong sâm tung vỗ đầu một cái Nói Ôi chào Ta quên kỳ thực hắn căn bản Cũng không có đem tất cây muôn để ở trong lòng Hắn nói Đúng A Phong thật giống đi thu thập một điểm Lôi tinh phong Hửm Là thu thập một ít Ha <cười> ha Đồ chơi này làm hòm giữ đồ rất tốt Sư phụ muốn Ta chỗ này có Lần này không chỉ Ngọ dương xem lôi tinh phong hợp mắt Cổ kỳ cũng xem lôi tinh phong cực kỳ hợp mắt Đồ đệ này rất cơ linh Cổ kỳ À phòng Cho ta lưu một đoạn tất cây muôn Lôi tinh phong lập tức thả ra hai đoạn tiệt tốt tất cây muôn Nói sư phụ đủ sao Cổ kỳ cười đầy đủ đầy đủ Bất kỳ bí môn đều là như vậy Trưởng bối mở ra bí môn, đệ tử đi vào, đợi được lúc trở lại. Trưởng bối liền đề ra thứ mà chính mình cần. Nếu như thu thập được, trưởng bối hoặc là đổi lấy, hoặc là dùng những biện pháp khác được. Này trên căn bản chính là một thông lệ. Lôi tinh phong nói, tổ sư ra, ta nghĩ hỏi một vấn đề. Ngọ dương tâm tình thật tốt bên dưới, nói... Nói chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết Lôi tinh phong cái nào ở ngoài thế giới sấm xét tương đối nhiều Ngọ dương có a có không ít địa phương đều có sấm xét Lôi tinh phong đại hỷ có rất nhiều sao Quá tốt Ngọ dương nhiều cũng không coi là nhiều rồi Có điều ta biết một chỗ nơi đó trên căn bản Mười ngày có 8 ngày là lôi bảo thiên, chỉ là nơi đó quá nguy hiểm, ngươi khó muốn đi. Lôi tinh phong đầu như con gà con ăn mết, hắn nói, đúng đấy, đúng đấy, ta muốn đi. Ngọ dương, ngươi mới vừa trở về, nghỉ ngơi một chút lại tới so sánh tốt. Cô kỳ cười, phỏng chừng tạm thời ngươi sẽ không có thời gian đi. Lôi tinh phong kinh ngạc, tại sao? Cô kỳ... Người đi ban giá nguyên thời điểm Tại hối giá châu có tin tức truyền đến Nói là nơi đó có xuất hiện một cửu hoàn chân thân cao thủ Lôi tinh phong không rõ cửa hoàn chân thân chân nhân Có cái gì kỳ quái sao Hắn từ khi tiến vào bí môn sau Đối với cửa hoàn thật người đã đã không còn bất kỳ sợ hãi Cô kỳ cười Người kia là thuộc tính xét Vô cùng mạnh mẽ Nói là trực tiếp xếp hết một loại cỡ lớn tông môn. Hiện tại bị người đuổi giết Ha ha. Bởi vì cái kia loại cỡ lớn tông môn. Là một bí môn ngoại vi tổ chức. Chỉ là người kia tương đương lợi hại. Đã xếp không ít cấp cao chân nhân. Thậm chí cái kia bí môn còn phát sinh lệnh truy sát. Chỉ cần giết người kia. Là có thể được 200 viên ấm hoàn cực cao mức thường. Lôi Tinh Phong nhất thời ngây người. Từ khi hắn sau khi ra ngoài, trừ Lôi Bảo lão nhân ở ngoài, còn chưa từng thấy một thuộc tính xét người tu luyện. Hắn cảm giác đầu tiên chính là người này là a gia. Hắn nói, tại Hối Giá Châu có người hay không biết hắn cụ thể vị trí. Cụ vậy thì không biết Hắn hiện tại bị một bí môn truy sát Sẽ không tại một chỗ ở lâu Nhất định đi khắp tứ phương Lôi tinh phong ta vậy thì đi hối giá trâu Cổ kỷ Hối giá Châu địa thế cực kỳ phức tạp Có không ít loại cỡ lớn tôn môn Hơn nữa nơi đó người bình thường rất ít Đa số là người tu luyện Có người tu luyện chi Châu tên gọi Anh Mang theo ngươi ba tên hổ vệ Vấn đề không lớn Lấy các ngươi bốn người thực lực Chỉ cần không phải đụng với bí môn Sẽ không có nhiều vấn đề lớn Ngọ dương đưa cho lôi tinh phong một to bằng lòng bàn tay kim loại bài Hắn nói Nếu như gặp nguy hiểm Đem ấm lực đưa vào trong đó Ta đã biết Gặp phải nguy hiểm Đừng liều mạng ước tiên thách dạ, người có mạnh mẽ sư môn, không cần sợ, chỉ để ý đi làm. Phong xâm Tùng, Tân Triệu luôn cùng Doãn Yêu Ước ao xem khối này nhãn hiệu, đều biết tổ sư gia là thật sự rất sùng tiểu sư đệ. Lôi Tinh Phong lập tức mang theo Kim Đại A ba người rời đi. Hắn có chút sốt ruột, mặc kệ người kia có phải là Lôi Bảo lão nhân. Hắn đều muốn chạy tới xem Trở lại nơi ở Để thì giả gọi tới ngả sơn nhĩ Lôi tinh phong dặn dò vài câu Sau đó đem tất cây muôn lưu lại một phần Để ngả sơn nhĩ tìm cao thủ thợ một Chế tác các loại làm bằng gỗ đồ vật Chủ yếu đều là đồ đựng Bao quát các loại dương gỗ Các loại chậu gỗ Các loại giá gỗ cùng hộp gỗ Đặc biệt là hộp gỗ Số lượng yêu cầu to lớn Đây là có thể dùng đem chứa tải chế tác thuốc thực vật Còn có các loại cần giữ tươi đồ vật Lôi tinh phong lại lưu lại 300 viên ấm hoàn sao cho ngã sơn nhĩ Hiện tại hắn cũng dưỡng một nhóm lớn Mà ấm hoàn là đồng tiền mạnh Cái gì cũng có thể đổi đến Coi như tải bí môn Đồ chơi này cũng rất đáng giá. Ngã Sơn nghĩ đúng là không nghĩ tới lôi tinh phong có nhiều như vậy ấm hoàn. Lấy lôi tinh phong hiện tại cần dưỡng người. Một tháng, nhiều nhất cũng là hay. Ba viên ấm hoàn liền đầy đủ. Dựa theo bí trong môn phái hối đoái. Một ấm hoàn là có thể hối đoái 100 viên luôn ấm hoàn. Một luôn ấm hoàn có thể hối đoái 100 trăm luôn hoàn. Mà một luôn hoàn, các đại tôn môn người tu luyện ra giá, trên căn bản 500 kim hoàn khoảng chừng trái phải, thấp nhất sẽ không thấp hơn 300 kim hoàn, cao nhất không vượt qua 600 kim hoàn. Bởi vậy một ấm hoàn giá trị kỳ cao cực kỳ, tại các đại tôn môn tổ chức thiết lực bên trong, ấm hoàn căn bản là có tiền cũng không thể mua được. Không ai sẽ lấy ra ấm hoàn đến giao dịch Trừ bí môn trong lúc đó Hoặc là bí bên trong bộ Mới sẽ đóng dấu hoàn